nguyên lai tộc nhân ngựa thú thị, thì muốn nhanh chóng chạy về thị tộc truyền tin tức, mà chọn xuyên qua khu vực bị hai hung thú cấp 5 chiếm cứ. chưa từng nghĩ, vừa mới bay đến một sườn cốc, hung cầm bị bọn hắn thuần dưỡng thành tọa kỳ, đột nhiên lạnh run, tẹo hồ bị khí tức hung thú cường đại dọan cho sợ. trong lòng ba người bọn họ cũng run sợ, thăm dò nhìn lên. tào giết, một chân long đang lăn qua, lăn lại trong sườn cốc. cái này đây để, để xích long kia sao? Một tên trúc cơ hậu kỳ run rộng kêu lên Nhìn như là không dám tin vào hai mắt của mình Không Không nghĩ tới sẽ dễ dàng đụng phải như vậy Một tên trúc cơ hậu kỳ khác Mắt choáng váng Cảm giác như là bị chỗ tốt từ trên bầu trời rơi xuống Đập choáng váng Nhanh, nhanh đưa tin cho trưởng lão Tên kim an cảnh tỉnh lại Vội vàng lấy ra một loại pháp phí Đưa tin ở trong quy khư mới có Một khi thôi phát Sẽ có ít lên quang bay lên cầu thiên Tu sĩ ở trong nghìn dặm đã có thể cảm ứng lúc này, bọn hắn hy ly khai, thăng tiên đài còn chưa quá vạn dặm, vừa vận truyền tin cho trưởng lão hùng hồ và tầm long thị chủ ở trên thăng tiên đài, bảo hắn tranh thủ thời gian xuống hàng phục xích lòng mà ngoài chăm trưởng phương hành không khỏi nóng lòng, nếu để cho mấy hỗn đàn kia lộ ra, sợ lại sẽ kinh động các du sĩ khác, nhất là Phụng thiên thị ở cách nơi đây không xa, nếu kinh động đến thị tộc kia, cao thủ trong tộc dốc toàn bộ sức lực. Chỉ sợ mình và xích long Lại càng khó có thể chạy đi tìm đường sống Không nói là bị bắt Coi như là bị cuốn lên Thì cũng đại phiền toái rồi Bởi vậy Với thế cảnh tượng này Hắn lập tức nôn nóng vội ý thức hét lớn một tiếng Cướp đây Thanh âm vừa ra Là ba người ngự thú thị hoàng sợ Vội vàng quay đầu nhìn qua <cười> Nói thuận miệng Ta chỉ là muốn lên tiếng kêu gọi mà thôi Phương hành cũng có chút xấu hổ Vốn là muốn nói chư vị hoặc là đạo hữu hữu lễ nhưng mà không nghĩ tới tình huống xuất ruột lại nói ra hai chữ cướp này vội vàng cười bồi già vội như là kinh hỉ bay lên nói ba vị đạo hữu ngự thú thị vừa rồi ta nghe các cười nói cái gì mà long chẳng lẽ chân long kia ở phía dưới sao mau bắt nó đi cũng mày ba người ngự thú thị vừa mừng vừa sợ cũng không có nghe rõ phương hành kêu hai chữ kia hắn vừa thấy hứng phấn nhích lại gần lại cho rằng là đệ tử đưa tin của thị tộc nhỏ nào đó Không để ở trong lòng Ngược lại nhìn hắn nghe mắt Bảo hắn trước kinh động Đến xích lòng ở phía dưới Một bên chuẩn bị thúc giục pháp khí đưa tiền phương hành kích động dứt lại gần Thuận tay lấy ra hắc kiếm Một bộ nhìn sân cốc phía dưới kích động Động tác này làm cho ba người ngự thú thị Có chút khinh thường Nghĩ thầm xích lòng kia quá mạnh Ngay cả ba người chúng ta Cũng không có gian chiêu trọng Mà cái đêm tiểu tử trúc cơ cảnh không biết nơi nào đến đi Vậy mà còn muốn đấu với nó ư thời điểm phương hành đến cách bọn hắn mười thước kim đan cảnh kia đã giơ tay lên muốn truyền tin hắn rất cục bất chấp quá nhiều đột nhiên sắc mặt trầm xuống sau lưng hiền hóa kim phí thi triển bí pháp thập vạn bát thiên kiếm đại bằng nhất tộc tốc độ tăng lên đến đâu chỉ mấy lần đồng thời một đạo sương mù màu xanh thổi qua thân hình không thấy gì nữa suy một tiếng lúc thân hình hắn xuất hiện lần nữa bất ngờ đã đứng ở phía sau thiên kim đan cảnh kia Hắc kiếm đâm vào bụng đối phương khoảng cách 10 trượng Đối với tu sĩ bọn hắn mà nói Thật là không khác gì là gần trong căng tức Nhất là câu muốn bắt trích lông của phương hành Đào hóa giải tâm đề phòng của bọn hắn Hắn vừa ra tay liền không lưu tình chút nào Đi lên tiêu diệt kim đan cảnh Ngay cả cơ hội tự bạo cũng không cho Kim đan cảnh kia kinh ngạc Đồng tử phóng đại Tay cầm pháp khí đôi tin nhẹ buồn Pháp khí rớt xuống cũng không rõ là xảy ra chuyện gì hai trúc cơ cảnh kia Cũng nhất khiếp sợ nhìn phương hành Trên thực tế bọn hắn khiếp sợ thời gian không dài Vụ ý thức lấy ra pháp khí Chỉ có điều bị phương hành Hữu tâm tính vô tâm Hơn nữa lại ở dưới tình huống cận thân Khẽ giật mình như vậy Thực đủ để làm rất nhiều sự tình Khẽ quát một tiếng Thân hình như là khói bay qua Hai trúc cơ cảnh Đã bị chấm đầu rơi xuống gần cốc Hung thú cầm Con hung cầm của bọn hắn Cưỡi gào thét Muốn chạy trốn Nhưng xích lòng đã vọt lên Miệng rồng to. Cắn từ hung cầm, trực tiếp lôi xuống dần cốc Làm cho hung cầm không thể động đậy Chỉ trong lấy mắt Không trùng gió nhẹ mây trôi Một hồi nguy cơ đột nhiên xuất hiện bị giải trừ Đã xong, đã xong Đại cầu từ, ngươi lại bị người theo dõi Xích lòng cảm giác hung cầm ăn Đồng thời trừng mắt nhìn Phương Hành Không biết hắn lại lo lắng cái gì Chuẩn bị chạy thôi Phương Hành cười khổ vỗ vỗ đầu Xích lòng nói Xích lòng ngưng đầu nhìn hắn một bộ không đáng không quá đề bụng. Phương hành thế vậy thì tâm tình cũng có chút phức tạp. tuy xích lồng ngơ ngác người ngốc nhưng dầu gì cũng là chân long. đặt ở ngoại khư mặc dù ở thần châu đại địa thiên kiêu nhiều như chó kim đan đầy đất xích lòng đến đầu cũng được tôn sùng như là thượng khách. dù sao người ta cũng là hoàng tử của long cung ai không có mắt dám tùy tiện trêu chọc nó. lại không nghĩ tới quỷ khư đường đường long trùng lại thành thịt mỡ bị người ta gấp mé còn mình thì vốn là đại đạo tật. Hôm nay cũng biến thành dê béo trong mắt người Trước kia tốt xấu gì cũng xử lý chuyện xấu ở trong Thì lại chạy đi Đi yên tâm thoải mái Hôm nay cách gì cũng không làm Đã bị một câu hù dọa chạy chối chết Thật là đáng thương Trong đầu hắn càng nghĩ càng không vui Thời gian dần trôi qua Thật có tâm tư khác bài đi Nếu như là tầm Long thị Chủ nói thật Thì đây là phương pháp duy nhất Mà mấy ngàn năm mới có thể đi vào hạch tâm quy khư một lần Mình tính vào quy khư không phải là vì đạo tạo của thái thượng đạo sao? hơn nữa sau khi đạt được đạo tạo, chẳng lẽ không cân nhắc làm sao đi ra ngoài sao? nếu lỡ bỏ cơ hội này, Chẳng lẽ mình thường muốn ở trong quy khứ sống mãi quãng đời còn lại sao? loại ý nghĩ này ở trong đáy lòng phương hành càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được để án do dự. đại thúc thúc nói người thành đại sự không công nệ tình tiết, nếu không ta hy sinh đại cầu từ. trong nội tâm phương hành toát ra ý nghĩ này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn suýt lòng. Xích lòng cũng đang nhìn hắn Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mị Mẹ nó Trước kia ở quỷ Yên Cốc Mỗi lần ta vào bếp ăn vụ đùi gà Đại thầm độc nhãn Nấu cơm đều nói ta không có tiền đồ Bảo ta nhất định không thành đại sự được Kiều Tiết vẫn phải muốn Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đáy lòng của Phương Hành Sau đó hắn lắc đầu Dùng mệnh của đại cầu từ đồi Cơ hội tiến vào Di trì thái thượng đạo Hắn không cần nếu có thể tìm được con chu tước kia thì tốt quá rồi Phương hành âm thầm bữa môi Lại cảm thấy có chút mờ mịn Người khác không biết Nhưng hắn đã biết rõ Trong quy khư có hung cầm thứ hai Thiếu tôn trù tức Chu tức là một trong thượng cổ tứ hùng Hành cũng có thể giải tứ hùng cảm chúng. Chỉ có điều hôm nay thời gian cấp bách Chỉ có không tới một tháng chuẩn bị Đã phải đi vào hạch tâm quy khư Hắn làm sao có thể thuyết phục các thị tộc của quy khư buông tha cho thích lòng chứ Đi tìm Chu tức Không có quá nhiều người thấy quả Hơn nữa Chu tức kia không gốc giống như là xích long, không hiểu hiền hóa, càng không cách nào có thể ẩn tàng mình. chủ thức kia âm hiểm xảo trá, có năng lực hóa thành hình người, trốn ở trong đám người, thì làm sao tìm được nó? đối mặt với nan đề này, ngay cả phương hành cũng cảm thấy mình sẽ không vứt bỏ xích long mà gửi hy vọng trên người chủ thức. phải hai thuận một sau, bằng cái gì? trong nội tâm phương hành khó cân nhắc, trong nội tâm ảo não khó chịu cuối cùng phương hành vẫn phải xác định bề ngoài giống như là chỉ có một phương pháp có thể đi thông ta tìm đám lão gia hỏa kia nói chuyện phương hành âm thầm quyết định vô luận tìm kiếm chủ tớ khó khăn cỡ nào nhưng đối với mình mà nói lại là phương pháp duy nhất đại cầu tử hắn không nguyện buông thả đạo tạng hắn cũng không nguyện buông thả như vậy còn cái gì để nói hai tay đều muốn bắt cả ta muốn ăn cá tay gấu cũng sẽ không bỏ qua nếu cả hai không thể ăn riêng Vậy thì bỏ vào nồi hầm chung Phương hành đã hạ quyết định Vì vậy trong đội tâm không nóng này Đầu cũng dần dần thanh tỉnh Rất nhanh thì suy nghĩ ra một phương pháp có thể thực hiện Không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm Đại cầu tử Người xuống ngậm kiện pháp khí kia tới cho ta Phương hành đời biến Sai đại cầu tử đi nhặt pháp khí Chuyển tìm tới Xích long nghe lời nhảy qua Miệng ngậm pháp khí bỏ vào trên tay của phương hành thuận tiện liên hắn một cái Khiến cho cả người hắn đều là nước miếng Đại cầu tử, trả người chết chưa? Phương hành một bên cầm thóc khí xem xét Một bên lời biến hỏi Xích lòng nằm ở trên mặt đất Mở to mắt nhìn hắn Nếu trả người chết rồi Thì cầu hắn phù hộ chúng ta một chút Nếu không ra ra của người cũng cũng được Đoán chừng dù người long tộc các người đã chết Pháp lực cũng sẽ rất cao Ta thì kém xa Tuy ta có chín thúc thúc Bất quá không có pháp lực, không có phù hộ được Nói tào lao nửa ngày hắn đã hiểu rõ tác dụng của pháp khí đưa tiền trong tay, đang nói chuyện rót linh được vào. vèo một tiếng, một đạo linh quang bay lên chín tầng trời, phá tan đám mây. sau đó điểm linh quang kia tản ra, hóa thành tồn tại giống như là pháo hoa, điểm điểm tinh ban làm đẹp bầu trời đêm, đồng thời tản mát ra khí tức rất mạnh. các tu sĩ trong vạn dặm đều có thể cảm ứng. lúc này trên thăng thiên này mấy vị trường lão vây quanh Marco trò chuyện. Chút ít tự tình trong quy khư Dùng kiến thức của bọn hắn Đối với thân phận của Marco Tự nhiên không hoàn toàn tin được Thông qua nói chuyện phiếm Cũng có ý thăm dò thân phận Marco thì rất thông dòng trả lời Làm cho mấy vị trưởng lão của Phụng Thiên Thị Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị liếc nhau Đều cảm thấy không có gì có thể hoài nghi Một đêm trôi qua Minh Nguyệt ngã về tây Ngay cả ngọn đèn đèn đỏ ở trên không trung Hào qua cũng hơi ảm đạm Marco nhìn thoáng qua bầu trời kệ nói, trời đã sáng rồi ma cô cần thu ngạp từ khí, tu luyện Các vị tiền bối thứ đối Nói xong, lấy ra một kiện pháp khí Không ngờ là mô hình một cung điện Nàng ném cung điện lên không Cung điện ầm ầm biến lớn, Rõ ràng biến thành một tòa cung điện Treo cao, ở trên mây, tinh xào hoa lệ Phong ấn hành cung Mấy lão tù sĩ thấy vậy Thì cũng có chút tặc lưỡi Biết cái này vốn chính là một cung điện Chỉ là dùng bí pháp phong ấn sau khi cởi bỏ phong ấn, sau hóa thành bộ dáng bình thường, nguyên lý luyện chế sơn bảo, nhưng bộ dáng cực kỳ tinh xảo, dùng để ở cực kỳ thuận tiện. bà cô tiên tử tự nhiên, chúng ta sẽ hộ pháp giúp ngươi. mấy lão tu sĩ mỉm cười nói, cực kỳ hiền lành. bảo anh cũng đứng dậy, nhưng không có đi khai, mà là phi thân lên, ngồi xếp bằng ở chung quanh, vây quanh cung điện ở chính giữa. trường lão thị tộc thân phận tôn quý, lúc này lại không tiết tự hạ thân phận, muốn đích thân hộ pháp làm phiền các vị tiền bối, vẫn bối sợ hãi. Marco nhẹ nói, nhưng không có cự tuyệt đi vào trong hành cung. Trường lão ngự thú thì hùng hổ ở sau khi Marco tiến vào hành cung, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Thần thức dài ra ngoài, nhưng đột nhiên sắc mặt kẽ biến, nhìn trường lão phụng thiên thị phương chính cách hắn không xa nói. Bên ngoài hành cung có cấm chế, thần thức không cách đó thể tiến vào. Quên đi, hiện tại không nên quá cường. Sắc mặt trường lão phụng thiên thị không thay đổi thản nhiên nói nàng dù gì cũng là tộc trưởng trên danh nghĩa của tầm Long Thị dợ theo đạo lý tu vi của chúng ta cao hơn nàng nhưng cũng chưa có thể dùng lẽ đôi đãi dù còn không quá tin tưởng nhưng không thể để người ta cả hành cung cũng không thể tiến vào chỉ cần giữ vững vị trí bên ngoài cam đoan nàng không rời đi tầm mắt của chúng ta là được để tránh tiền đoán không cần thiết sau khi mà cô tiến vào hành cung trong sáu đô bộc có bốn người canh giữ ở cửa cung một bộ âm trầm xin ngốc Hai người khác thì bị Marco dẫn vào trong hành cung, Thế như là cần bọn hắn hầu hạ Marco đi tới cuối đại điện Nhẹ nhàng ngồi xuống Ngọc tay nâng chán như có điều suy nghĩ Mấy lão gia hỏa kia còn chưa tin ngươi Lúc này Một tên âm đạm mạc vang lên Rõ ràng là một tên nô bọc trong đó Lúc này hắn lại giống như là thay đổi bộ dáng Khi ngốc trên mặt tan hết Trong mắt bắn ra tinh quang Vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến hình Đứng sau lưng Marco Mời ngón nhẹ nhàng bóp vai nàng Xem thử cư trì thân mật Quan hệ của hai người tất nhiên là không bình thường Nếu Vân Hành hoặc là người hận thiên thị ở đây Tất nhiên sẽ khép sợ hình dáng quán Khuôn mặt tuân Mỹ Mặt mày như đau Lại là thiếu tồn lúc trước Chỉ mới gặp gỡ Sự tình đã trọng đại Bọn hắn không tin ta mới bình thường Bất quá tầm long thị ta Rất ít tiếp xúc với bọn họ Bọn hắn lại không hiểu bao nhiêu bí mật trong quy khương Chắc chắn chứ không nghe ra manh mối gì Chỉ cần muốn vào quy khư Thì không có lựa chọn khác Chỉ có thể tin tưởng ta Nếu thực sự ra nguy hiểm gì Đó cũng là chuyện sau khi tiến vào quy khư Thanh âm của Marco cô vẫn thanh thanh đạm đạm Một bộ không ăn khói lửa nhân gian Thiếu tôn chầm mặt nửa ngày mới nói Lại nói tiếp Thì trách ta thất bại ở hận thiên thị Nếu không cũng không cần ngươi Đặt mình trong hiểm điện Mà cô dễ chuyển người Cầm tay thiếu tôn nói Cần gì phải nói những người lời này Sự kiện kia thất bại Chỉ là vì thiếu nhiên quê quá tìm quái Sự xuất hiện quán làm cho chúng ta trở tay không kịp mà thôi Không trách người Ánh mắt thiếu tôn lộ dậu oán độc, Căm hợp nói Thua chính là thua ngươi cần gì phải ăn ủi ta <cười> Giao hỏa tiên hình vương kia Thực nó có vài phần buồn sự Dùng thủ đoạn xấu xa bước ta hiện nguyên hình Bị ép bỏ giờ kế hoạch tìm kiếm di bảo quận thiên lão tổ không nói Trước khi ta đi, lưu lại bí pháp ngựa thú không trọn vẹn vẫn định lợi dụng tham liệu của hận thiên thị hố tiểu tử kia một là đầy hình phương vật tử cảnh để ta một ngụ ác khí hai là nếu hận thiên là ngũ lão thực giờ bí pháp ngự thú kia luyện chế thần khí ở ngày thần khí đại thành tất sẽ đưa hung thú ở trong quy khư cảm ứng thú triệu hàng lâm hận thiên thị lại mạnh gấp 10 lần cũng sẽ bị diệt ta có thể mượn cơ hội này mà trốn vào hận thiên thị tìm di bảo nói đến đây hắn dừng một chút thần sắc giờ khóc giờ cười cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài ra. Nhưng ta không nghĩ tới, hình phương kia đã khó chơi như vậy. muốn cho rằng hắn chỉ là tiêu tiểu nhân y vào sách long đồ nghịch uy phong, không nghĩ tới đã có bản lĩnh như vậy, căn bản không đợi kế hoạch của ta thành công, hắn đã một người dẫn phát thú triều, diệt tận thiên thị, ngay cả di bảo hận thiên lão tổ. mà cô làm lặng, lặng nghe thiếu tôn cầu nhau, thôi nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự nhiên hiểu rõ tính tình kiêu căng của thiếu tôn, từ khi mở thần trí. Hắn vô luận làm chuyện gì cũng thuận bồm xuôi gió Hôm nay liên tục vài lần chịu thiệt Ở trên tay người khác Thì sao có thể chịu được Không cần canh cánh trong lòng Lúc này ngươi là thắng định rồi Phụ thiên thị, bái nguyệt thị, ngự thú thị Thậm chí các tộc trong quy khư Chỉ cần muốn vào hành tâm quy khư Thì nhất định sẽ theo chúng ta đi làm Mà ta nói muốn xích lòng kia Bọn hắn quyết sẽ toàn được đi bắt Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Xích long chỉ là ngụy trang Mục đích thực sự chúng ta chỉ là gương đồng của hận thiên lão tổ Đợi chủ nhân trích long bị bắt Chúng ta âm thầm từ trên gắn Đoạt đi gương đồng là được Mà cô nhạc giọng an ủi, Thiếu tôn phẫn nộ Mới tốt hơn một chút Qua nửa ngày mới nói Đại cung phụ Và đại trưởng lão của hận thiên thị vừa chết Trong quy khư sẽ không người nào biết tác dụng của gương đồng <cười> Dù ra hỏa kết tinh quá như thế nào Thì cũng không phải là tay cầm trọng bảo mà không biết Lúc này đây Chúng ta dựa vào thế bố cục Thiết trí cho hắn thiên ra địa võng Ta cũng muốn xem hắn chạy đi nơi nào mà cô nhẹ nhàng Nắm tay thiếu tôn nói kẽ Hắn trốn không thoát đâu Lúc đại đây người thắng định rồi Hai người nói chuyện Thanh âm vang càng rút càng nhỏ Thiếu tôn bóp vai ma cô Muốn thò tay nhấc lên khăn trên mặt của nàng Nhưng thân thể ma cô run lên Rõi tay đẹp chặt bàn tay quán, Nhẹ nhàng lắc đầu Hình như là cầu hắn không nên làm như vậy Thiếu tôn lại nhẹ nhàng cười cười Cố ý vạch khăn đi Bà cô không dám dùng chân được ngăn cản, như là nhận bệnh, tùy hắn tháo khăn. Nhưng lúc này, đột nhiên hành cung chấn động, bên ngoài có một thanh âm hùng hồn quát. Bà cô tiên tử có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Bà cô nào nao, nghe đây là thanh âm của trưởng lão ngự thú thị, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên, thiếu tôn thì hừ lại một tiếng, lui về nằm nô bộc, linh tính trên mặt rút đi, hắn thọt nhìn lại biến thành bộ dạng thất phát, mặc cho ai cũng không có chú ý. Hùng tiền bối Có chuyện gì thương lượng Mà cô ra hành cung Đã khôi phục bộ dạng lệnh đồng Bên ngoài hành cung Ba vị trưởng lão cục phụng thiên thị ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị đều đang ngưng trọng. Còn chút vui mừng ngự Thú Thị, Hùng trường lão mở miệng nói Mà tiên tử tung tích của xích lòng đã bị phát hiện rồi Phát hiện tung tích của xích long. Mà cô kinh ngại Mặc dù biết đây là sự tình sớm muộn Nhưng không nghĩ tới lạnh nhanh như vậy Mà thiếu tôn, giả thành nô bộc Ở trong nội tâm cũng dồn lên Suýt nữa lộ chân tướng Hồng Trường Lão nói Đúng vậy, Lão Vua cũng không ngờ tới Sẽ thuận lợi như vậy Vừa rồi ta cảm ứng được một tộc nhân phóng thích pháp khí đưa tin Cho rằng đụng phải nguy hiểm gì Liền sai người đi xem Lại không nghĩ tới Dĩ nhiên là có người phát hiện tung tích xích lòng Những người kia không dám hành động Thiếu suy nghĩ Ăn bài những người ở đằng xa nhìn chầm chầm Vội vàng truyền trở về đưa tin Chúng ta cùng đi xem đi Mà cô nào nào nói Những người ở đây Còn nắm chắc được bắt xích Long không Hùng Trường Đã nhìn thoáng qua Trường Đã Phụ Thiên Thị và Bái Nguyệt Thị Trầm giọng nói Bà Kim Đan đỉnh Phong Cộng thêm gần 30 kim ranh cảnh Vô luận thế nào cũng đủ đánh cực một lần Cơ hội này khó mà có được Để xích Long chạy thoát Muốn tìm lại không biết tới lúc nào Ba người chúng ta quyết định hiện tại Lao qua mà tiên tử đồng hành được không Mà cô minh bạch ý của bọn hắn Không nguyện ý để mình ở lại chỗ này Nói trắng ra là muốn một mực mang theo mình Liền gật đầu nói Đã như thế Việc này không nên chậm trễ, Ta cũng đi xem một chút Rất lời ở trên thăng tiên đài Gần trăm đạo liên quang phi đột Vội vàng bay về phía tây Các tu sĩ vội vã chạy đi mấy khắc sau Đã đi tới vị trí của xích lòng Các tu sĩ chỉ lo kinh động nó Không dám phóng thích khí tức quá mạnh mẽ Cách cuộc đũng còn trên trăm dọc, lại đất thu khí thức, từng cái giống như là tập vì áp sát sơn cốc. Trên mặt mỗi người đều cực kỳ trịnh trọng, dù sao thực được của một chân lông là không cho bất luận kẻ nào dám khinh thường. Muốn ra tay không? Lặng lẽ đi tới thùng đũng, mấy vị kim đan đỉnh phong ẩn dấu ở trong mây, tìm kiếm xuống dưới, xác thực nhìn thấy khích lòng đang lăn lộn ở trong một cái hồ, từng người nhất thời tạm thấy hứng phấn, lại có chút kinh hoàng bọn họ đã là kim đan đỉnh phong thực lực kim người nhưng đối mặt với xích long tâm trạng của ba người đã có chút sợ hãi nắm chắc không quá lớn ba người chúng ta điền thủ đúng đã có thể chiến một trận chỉ là nắm chắc không đủ không bằng như vậy trước tiên lặng lẽ bày ra đại trận xích long ở trong thùng lũng về lại đợi viện bình trong tộc bắt đến bắt giữ chúng ta là kim đan đỉnh phong đối phó chân long bậc này ít nhất cũng phải năm người mới nắm chắc không cho nó đào tàu ít nhất năm 10 người Mới có thể ung dung nắm bắt Phương chính trường lão trầm giọng nói Phân tích lực lượng Mạch lạc rõ ràng Phương chính trường lão nói không sai Hơn nữa, bây giờ mục đích của chúng ta Là bảo vệ ma Thiên tử Nếu ba người chúng ta ra tay Đều liều mạng với xích lòng Mà dù có bắt giữ được xích Long, Thì làm sao chứ Vạn nhất phát sinh những biến cố gì Thì hối hận cũng đã chậm rồi Bái Nguyệt Thị lung linh trường lão Mở miệng Thời điểm nói đến hai chữ bảo vệ Thì rất nhấn mạnh Điềm nhiên là ý chí giám thị Đúng là như thế Trường Lão Ngự Thú Thị Cũng làm ra quyết định Bái Nguyệt Thị Linh Lung Trường Lão Lấy ra trận kỳ Phân biệt hướng dẫn hai người khác Phương pháp vận dụng trận kỳ của Bái Nguyệt Thị Sau đó Phụ Thiên Thị Phương Chính Trường Lão Lấy ba trận kỳ Hùng Hồ Trường Lão lấy ba trận kỳ Bái Nguyệt Lung Linh Trường Lão Cầm hai trận kỳ Phân biệt tìm về bốn phía thùng lũng Ngự thú thị các vị đến tột cùng là làm sao phát hiện chiếc lòng trong hư không? Thân hình ba cô huyền lập ở trên hư không nhẹ giọng như một vị cung phụng của ngự thú thị hỏi Cung phụng kia vội nói: Hồi bẩm mai tiên tử, sau khi chúng ta cảm ứng được khí tức pháp khí truyền tin đặc hữu của ngự thú thị tới, phát hiện tung tích của chiếc lòng chỉ là tộc nhân phong tích pháp khí truyền tin đã không thấy. Cảm ứng khí tức quán cũng không hề có dấu vết. Nói vậy hẳn đã gặp bất chắc, tại hạ suy đoán. Phòng trường đại mới tộc nhân kia phát hiện tung tích của Xích Long, bị Xích Long phát hiện công kích, chịu cổ bất chấp. Cũng mày, bọn họ ở trước khi chết kích phát pháp khí đưa tin. Làm sao sẽ xảo như vậy? Xích Long dĩ nhiên ở lân cận, sẽ không có trò lừa chứ? Marco âm thầm nhớ mày, liếc nhìn về phía thiếu tôn, sau đó lại cẩn thận hỏi vài câu. Nhưng càng nghe càng hồ đồ. Dựa theo cung phụng này nói, bọn họ đã ở đây hơn nửa canh giờ, nhưng không nhìn thấy chủ nhân Xích Long. Xích lòng kia cũng giống như là trở thành hung thú vô chủ, Ở đó tự mình vui được Thiếu tôn liếc mắt nhìn xung quanh Mặt ngoài vẫn là dáng vẻ tôi tớ Nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảnh giác Lưới đã bày xuống Bắt được xích lòng Thì kiểu từ kia chỉ là việc sớm muộn, Chỉ có điều sao sẽ tới như vậy Xích Long dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này Chẳng lẽ hình phương kia cũng Thăng tích thiên đại Coi như không đi Nếu hắn giết mấy tập nhân của ngự thú thị cũng sẽ từ trên lời nói mà moi ra tin tức, nhưng vì sao lại không đào tẩu? Theo hắn đoán, sẽ không thể bắt được phương hành nhanh như vậy. Dù sao hắn biết điều từ kia có chút rào rào, có thể một người diệt hận thiên thể thì há có thể dễ dàng đối phó. Hắn đã đoán được, nếu người này biết toàn bộ quy khư tiềm ẩn, nhất định sẽ mang theo xích long trốn đến chỗ ít dấu chân người, lại từ từ tính kế tìm cơ hội trực tiếp từ bỏ xích long, hoặc là đưa xích long cho bọn họ hợp tác với bọn họ, đồng thời tiến vào hạch tâm quy khư. Bất luận phương hành lựa chọn thế nào Đều sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu tôn Bị hắn vững vàng khống chế Nhưng bây giờ xích lòng bỗng nhiên xuất hiện Tiểu từ họ Phương lại không thấy hình bóng Làm cho người khó có thể nắm mắt Dù sao cho người khác Mục đích của bọn họ là xích lòng Nhưng trong lòng của ma cô ván rõ ràng Chủ nhân xích long mới là mục tiêu chủ yếu Nếu không tìm được phương hành Không lấy được gương đồng trong tay hắn Hai người bố trí coi như thất bại Đã như thế Trong lòng hai người không còn có chút nồn nóng Tiền kia đến tụt cùng là đi nơi nào Thiếu tồn cảm nghĩ trong lòng càng loạn Các loại suy đoán không ngừng hiện lên Tuy hắn là thượng cổ tứ hung trù tước Sau khi trưởng thành Thực lực mạnh mẽ Nhưng hắn từ từ nhỏ thích vận dụng mưu lực Hơn nữa ở trong tay phương hành Ăn hai lần thiệt lớn cảm nghĩ phải cố gắng bắt đối phương Không chỉ muốn ăn cướp gương đồng Còn muốn tiết oán khí Vì vậy chấp niệm trong lòng càng thâm Chỉ tiếc cảm nghĩ càng loạn không rõ được mục đích của phương hành là cái gì. đương nhiên hắn đại khái nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ ra. tư duy cũng hắn cùng hắn tuyệt nhiên không giống phương hành. phương hành nhắc cân nhắc căn bản không phải là trốn. vào lúc này phụng thiên thị phương chính bái nguyệt thị linh đông ngự thú thị hùng hồ đã phân biệt ra vào ba góc của thùng nống cắm trận kỳ vị trí dự định chuẩn bị lặng im không một tiếng động bố trí đại trận trước tiên nhốt tích long lại đợi cao thủ ở trong tổng tới nằm kim đan đình phong đến. Mới có nắm chắc đối phó xích lòng Phòng ngừa bất ngờ phát sinh Động tác nhẹ nhàng Chỉ lo kinh động xích lòng Thế nhưng trôi mắt nhìn 8 trận kỳ đã có 5 cây cắm xuống Chỉ còn lại có ba cây cuối cùng Xích lòng tự hồ cảm giác được cái gì Đột nhiên tỉnh lại Cảnh sát ngầm đầu nhìn lên Long tị phun ra hai thai đạo nhiệt khí Long bục uy nghiêm đáng sợ Mang theo sát khí nhìn về phía phụ thiên thị Vương chính Vương chính trầm lão đang rón ra rón rén cắm một cây trận kỳ vào thạch nhạc bỗng nhiên cảm giác được ở sau lưng mát lạnh, trong lòng kinh hãi, quay đầu đã thấy hai mắt của xích long nhìn tới, sợ đến mồ hôi lạnh chảy dòng, trong tâm ôm một tia may mắn, đang nghĩ có phải xích long thực nhìn thấy mình hay không, đột nhiên chỉ nghe xích long gầm nhẹ, trực về vọt phía hắn, vèo một tiếng, một ảnh một xích ảnh giống như là mũi tên bay thẳng lên trời, phương hướng mũi tên chính là phương chính đạo trưởng xích long trấn kinh. Động thủ Phương chính trường lão kinh hãi Không kịp ngẫm nghĩ Vì sao mình cẩn thận như vậy Lại vẫn kinh động đến xích long, Liền theo bản năng rút di kiếm Thân kiếm run lên Đạo đạo sóng kiếm như là thủy Kiều lan tràn Nhìn thấy xích lòng lao tới Liền quyết định muốn động thủ Nếu không để nó chạy trốn Quy khư to lớn như thế Muốn mình muốn tìm nó Sẽ rất là phiền phức ầm một tiếng Xích lòng lao tới Trực tiếp dùng đầu rồng Tiếp xong kiếm như phá tùy chiều sông lên đánh về phía phương chính trường lão. Phương chính trường lão thấy sóng kiếm phòng ngự của mình không được, trong cơn hoảng loạn thân hình lẻ lên, vèo một tiếng triển khai na di thuật. Thân hình đã vọt ra ngoài trong trường, căn bản không dám đón đỡ xích long, nếu không sẽ bị thương nặng. Động thủ đi. Linh Lung trường lão thấy vậy cũng thấp giọng thở dài nhìn về phía trường lão ngự thú thị. Động thủ. Hùng Hổ trường lão quát trói tay, tay bấm pháp quyết trong túi chứa vật thanh linh bay ra bốn cái bóng, bốn cái bóng này ngân không lớn lên, phát sinh nhiều tiếng gầm nhẹ, không khí uy nghiêm, đáng sợ từ trên người chúng tỏa ra. Sau đó cái bóng triển khai, thình lình là một con hung viên có bốn cánh tay, một con cự hùng lông đỏ, một con ngân vĩ huyết lăng, còn có một con bích mãng một sừng, hung thú cấp bốn, rõ ràng là bốn con hung thú cấp bốn. Linh lùng trưởng lão quát đại, duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời lúc này sắp trời đã sáng, bầu trời không còn minh Nguyệt, nhưng thầm ngón tay nàng chỉ ra, hơi nước mịt mờ ở trên trời vậy mà loáng thoáng sinh ra một vòng minh Nguyệt, xung quanh minh Nguyệt còn có tinh thần làm đẹp, mà trên minh Nguyệt thì có ánh trăng sáng trong rơi xuống, chuyển hóa thành một tấm lưới lớn phủ thiên cái địa, bao phủ toàn cốc. Bà Kim Đan định phò đỉnh phong, đồng loạt ra tay thi triển thần thông, đều vận chuyển thần thông ẩn giấu của mình, mà phía xa xa tất cả kim đan tứ trúc cơ đều ẩn ẩn xuống lại bảo trì ở một khoảng cách an toàn với xem dùng tu vi của bọn hắn còn chưa thể tham dự loại đại chiến này nếu tham dự vào chứ có thể bị xoắn thành thịt nát giống một tiếng xích long thực sự đã nổi giận lăn đan lộn lột sông lên sát phạt lôi điện quần quẩn lực lượng ngập trời không có biện pháp chưa có thể trước bắt xích long rồi nói sau thiếu tôn và ma cô cũng bị đại chiến hấp dẫn nhúm bài nhìn xem chỉ là trong nội tâm có chút tiền bận vốn vì bắt giữ phương hành mà bài ra cuộc diện kết quả tìm được xích long nhưng lại không thấy tiểu hốn đàn kia bất đắc dĩ chưa có thể ở trước mặt xích long nhưng trải qua biến cố này không biết sẽ có biến số gì hay không chỉ là bọn hắn thực hiện thực không biết thời điểm lực chú ý của mọi người đều bị xích long hấp dẫn qua trong một đám mây bình thường phương hành đang lặng yên thò đầu ra hắn mang theo một tia cởi lạnh nhìn về phía ma cô được mấy nô bộc Áo tàng bao vây ở giữa Gương đồng ở trong tay bị rót đầy linh lực, Mang theo một loại hào quang màu trắng quỷ dị bay bồng treo đợi trước người hắn Còn mẹ nó Người đã muốn gặp ta Vậy ta sẽ cho người trông thấy Phương hành cười lạnh Trong lời nói mang theo một chút hùng áp Xếp chặt nắm đắm Đại cầu từ, động thụ Sau khi làm đủ chuẩn bị Đột nhiên trong đội tâm Phương hành khẽ quát Xích lòng ở trên không trung Đang cùng ba trưởng lão của Phụng Thiên Thị Bái Nguyệt Thị Ngự thú thị đống say xưa, con mắt lập tức đỏ bừng, hiện ra điên cuồng. Giờ khắc này, Linh Lung trưởng lão bố trí xuống nguyệt lưới, tầng tầng lớp lớp cuốn qua người trên người nó, mà hùng hồ trường lão thì điều khiển bốn hung thú cấp 4, cuốn ở trên người nó điên cuồng tấn xé, cực kỳ thảm thiết. Phương chính trưởng lão Thì chỉ dọa vào chính đực của mình, nhưng lại mạnh nhất, một người một kiếm, chính diện chống đỡ xích Long, ít nhất cũng gánh bốn thành đực công kích. Ở dưới cục diện như vậy, Xích Long giống như là bị vây khốn thế hùng dần dần chìm xuống, nhưng ở thời điểm này nó lại giống như thay đổi, giống to một tiếng, thân hình run rầy, rãy rụa ra khỏi nguyệt lưới bị trói buộc. Nguyệt lưới hóa thành từng điểm quang, tán ở trong vô hình, sắc mặt của linh lung chưởng lão đại biến. Sau đó xích long đổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại há miệng cắn về phía bích tình mãng. Bởi vì lực đạo quá mạnh mẽ, làm cho một nửa da thịt trên cổ của bích tình mãng bị xé rách, đầu rồng hất cao. Khổ lên huyết nhục, bị nó vung lên không trung, máu tươi bắn tùng tuế. Bích tình mãng giống thảm, mềm nhũn rơi xuống đất. Tình cảnh này làm bao thú khác hoảng sợ, nhất thời không dám tiến lên. Xích lòng không có chiến đấu với chúng, mà bọt về phía phương chính trưởng lão. Phương chính trưởng lão một người có thể chống đó. Bốn thành lực công kích của xích lòng, cũng không dám dựa vào một thanh kiếm đi đoán toàn bộ lực lượng của nó. Và thế cảnh này bị hù đến trái tim nhảy dựng, Trong chốc lát ngự kiếm, đè khí, nhảy ra ngoài hơn 10 trượng trốn khỏi ba chạm. Trong lúc chết thời, tuy chết lòng còn chưa thắng được, nhưng đã dọa lùi cường địch, lấy được một tia nhàn dỗi, nói như quyết định muốn chạy trốn, gầm lên giận dữ, vậy mà quay đầu lao về phía đông, khi thấy hùng hãn như là muốn xé nát đến hết thầy trước người. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lúc này vị trí của ma cô bất ngờ ở trên lộ tuyến đào tàu của xích Long Bảo hộ ma tiên tử, Trường lão ngự thú thì thấy như vậy, không khỏi trường má chết lớn, kia bọn hắn vẫn luôn lấy danh nghĩa là bảo vệ, dám thị ma cô, không cho nàng thoát đi tầm mắt của mình. nhưng trong nội tâm xác thực coi trọng an nguy của nàng. dù sao hôm nay nữ nhân này là hy vọng duy nhất để các thị tộc tiến vào hạch tâm quy khư. trong đo lóng, ba vị kim đan đỉnh phong đồng thời ra tay. hùng hồ trường lão lấy ra một cách chuông lai mạnh, hùng viền và huyết lang bị thúc dục vậy mà không hề để ý bản thân an nguy, liều mạng lao về phía xích long. một con ôm lấy thân thể xích long, một con khác từ hung hăng sôm lên cắn chân sau toàn lực lôi kéo, linh lung trường lão cưỡng ép ngăn chặn nội thương, vất tay vung ra một tấm lụa, chăm chú cuốn lấy thân thể xích long. Cái cật phương chính trường lão cũng thét dài, trường kiếm giống như là hóa thành thần đinh từ trên trời giáng xuống, như là muốn một kiếm đâm thủng đầu xích long, đóng nó ở trên mặt đất. Dù thế nào, xích long vẫn mạnh lực lượng lao đến, cách ma cô chỉ tầm 10 trượng. Thời điểm nó vò tới mang theo kình phong, thậm chí. Chấn những kim đan cảnh ở xung quanh ma cô Ngã trái ngã phải Nội tâm của bà hắn hoàng sợ Trong tiếng kêu to Giống như là con ruồi Không đầu bay loạn thân Sắc mặt của ma cô đại biến Không có ý nghĩ Cứng rắn chống đỡ sức lòng năm tên nô bộc Khi chân tiến lên Ngăn ở trước người nàng Thiếu tồn ra làm nô bộc Thì cũng cùng nàng lướt ra sau Muốn thối lùi đến vị trí an toàn vào lúc này Tù sĩ dậm dạp chẳng chịt trên người của ma cô Rốt cục tàn ra Từ khi vừa hiện thân Nữ nhân kia vốn vì thân phận quan trọng Được các tu sĩ quỳ khư bao vây ở giữa Lúc này khó được lộ ra ngoài sơ hở, Mà phương hành một mực trốn ở Trong mây nhìn trộm Cũng bắt được cơ hội này Quanh người tràn ngập sương mù Đột nhiên sông tới Trước đó tính toán tốt góc độ Cho nên phương hướng thiếu tôn và ma cô đưa về phía sau Lại chính là vị trí của hắn Hắn vừa sông lên Cơ hồ như tiềm điện tiếp cận sau lưng ma cô Trăm trường Bảy mươi trường Bốn mươi trường 30 trường Kiếm thay màu đen truyền thụ liễm thức thuật Có thể nói là rượu đoạt tạo hóa Một khi thi chuyển Ngay cả kim đan đỉnh phong Cũng không nhìn ra tung tích Trừ khi là tập trung hư không Hoặc bố trí xuống đại trận mới có thể bức hắn đi ra Mà hôm nay phương hành đã dùng hết toàn lực thi triển liễm thức thuật Như quỷ mị ghé qua hư không Thế như thế như là tiêu chớp Tới gần ma cô Mắt thấy sắp đi vào khoảng 30 trường Thiếu tôn đang bị ma cô hăng hái đuổi về phía sau Đột nhiên khẽ giật mình Có người tới Thiếu tôn nhìn ma cô quát khẽ Cùng lúc đó Hắn bỗng nhiên quay người Há bồm phun ra một đạo xích diễm Xích diễm sông ra Hóa thành một biển lửa ngăn cản phương hành và ma cô Phương hành biết thấy Trong tim không khỏi dùng mình Sau đó điều bạc Uống Phương hành dứt khoát, Bỏ liễm thức thuật Tâm thần xoay truyền Khi triển ra thập bạc bát thiên kiếm Hai kim sĩ bao vây lấy toàn thân Bao cả người hắn thoạt nhìn giống như là đạn pháo Trực tiếp về phía biển lửa Nhìn biển lửa do thiếu tôn bố trí xuống Hắn bất ngờ lựa chọn trực tiếp trùng kích Dù bị biển lửa thiêu đốt Thì cũng muốn xông lại Ở đám người ma cô xem ra Chỉ thấy một chỗ khác của biển lửa Lại có sương mù nhàn nhạt, nhạt tán đi Lộ ra một thân hình thon gầy Nhưng còn chưa kịp phân biệt rõ dung bảo Xung quanh thân hình kia đã nhấp ngón kim quang tới mắt, sau đó trực tiếp đụng vào, phẳng phất như có một kim kiếm cứng rắn vượt qua biển lửa. Cú động kia thực là quá mức kinh người, hơn đã tốc độ của thân ảnh kia quá quá nhanh, thời điểm Marco và thiếu tôn còn chưa kịp phản ứng, người đến đã xuyên qua biển lửa, cơ hồ cùng bọn họ đối mặt nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn có ba chặng. Trong mắt thiếu tôn hiện lên lệ sắc, chuẩn bị xong liền lừa mạng. chỉ bất quá hắn không có động. Bởi vì sau khi người đến xung qua biển lừa Cũng đã lung này sắp đổ Thân hình dừng lại Thoạt nhìn vị cứng rắn vượt qua biển lừa Hắn cũng bỏ cái giá thật lớn Bản thân bị trọng thương Còn mẹ nó, thật là không dễ dàng nhỉ Người đến cật nhà hô khăn vài tiếng Học ra một ngụm khói trắng Chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt giống như là cười mà không phải cười nhìn ma cô nói truyền nhân duy nhất của tầm long thị Nghe nói người đang tìm ta Ta đến rồi Là ngươi Mà cô giật mình, quanh người linh được dài đặc nhìn về phía phương hành. Tuy người đến giống như đã không còn chiến được, nhưng nàng không có buông lòng cảnh giác, linh được toàn thân tùy thời côn ra mạnh. Sau khi thiết được bộ dáng đối phương, nàng không khỏi nao nao. Ở trong mắt hiện ra dị sắc, người xông lại rõ ràng là người mình muốn tìm. Hình phương, chủ nhân xích long đã lấy được di bảo của hận thiên thị đảo tổ, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thiếu tôn ở bên người ba cô Thời điểm thấy được Phương hành, Ánh mắt cũng lấy lên biểu lộ chất phát bốc, để ngốc trẻ Hiện ra việc quần hỷ Hắn thật không ngờ Hình Phương mà mình đau khổ tìm kiếm diễn nhân lại nghiêng ngang xuất hiện trước mặt mình bây giờ Nhất là gương đồng tung bay ở trước người hắn Không phải là di bảo của hận thiên thị lão tổ Không phải là di bảo của hận thiên lão tổ Mà mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm sau Nhìn người còn có thể nào trốn Nội tâm cuồng hỉ, Thiếu tôn tiến lên Muốn bắt thương Phương hành. Lại không nghĩ rằng phương hành bị ép hiện thân Cũng có chút cổ quái nhìn thoáng ma cô và thiếu tôn Bất đắc dĩ lắc đầu nói Kim đàn thật khó đối phó Lại bị người phát hiện Bất quá Hắn cười ha hắc, hắc Đột nhiên bàn tay nhấc lên Dẫn động gương đồng lươn lường trước người Nhắm ngay ma cô Khoảng cách như vậy đủ rồi Bây giờ người mới là con tin của ta Ma cô và thiếu tôn đồng thời giật mình Trong nội tâm bay lên ý niệm cổ quái Mà phương hành thì cười chẳng hề để ý Lời biến nói Đừng nhúc nhích, đừng thi pháp Cũng đừng muốn chạy trốn Hoặc là bảo người khác tới cứu người Ta cam đoan một khi thúc giục bảo vật này Loại ở khoảng cách gần như vậy Thì ngay cả bột phấn cũng không còn Nhìn trong gương đồng Có họa dễ màu đen như là gió mây quẩn quẩn Sắc mặt của ma cô và thiếu tôn đại biến Lúc này phương hành cách ma cô chỉ tầm ba trượng, Đối với tu sĩ mà nói Cái này thì không khác gì là vai kể vai Nếu dị quang trong gương đồng phun ra Mà cô ngay cả cơ hội thi triển na di thuật cũng không có Giống như là Phương Hải nói Chắc chắn là bị dị quang của gương đồng đánh trúng Mà hậu quả dị quang trong gương đồng đánh trúng Là khó có thể tưởng tượng Thái tức kỳ diễm Hắn lại có thể thúc giục Thái tức kính đến loại trình độ này sao Thiếu tồn cảm thụ được hỏa diễm màu đen Ở trong gương đồng Nội tâm Có sóng gió to lớn năn đột Thiếu tồn vẫn muốn mượn được lượng tác độc bức phương hành ra Hơn nữa loại gương đồng ở trong tay hắn Không nghĩ tới phương hành đã chủ động đến trước mặt Sau đó thoải mái lấy ra gương đồng cho bọn hắn xem Nhưng kết quả lại không giống như bọn họ tưởng tượng Gương đồng đã bị thôi phát Nội uẩn hắc diễm khí tức mãnh điện Thiếu tồn câu hồ không dám tin vào mắt của mình Hắn không rõ phương hành làm sao để thúc giục gương đồng đến loại trình độ này Trong quy khư Người hiểu rõ thái thức tính nhất Đại khái chính là hắn Hắn biết rõ, Thái Tức Tĩnh Huyền Ảo khó lường, chính là một pháp bảo uy lực kinh người, ở bên trong ẩn chứa dị quang, có thể thúc dục năm loại lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cách không đánh thương địch thủ. Ở trong hắn lý giải, phân hành chỉ là một chút cơ cảnh, có lẽ có thể thúc dục gương đồng, nhưng linh lực không tinh khiết, tu vi không đủ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục không tránh thoảng một phát mà thôi. Nhưng hôm nay, xâm gia khắc diễm trong cương đồng, bắt đầu khởi động Khi thế kim người, rõ ràng đã đạt đến trình độ kim đan tầng 3 mới có thể thúc dục. Cái này, để hắn và ma cô không dám lộn xộn Nếu khoảng cách giữa bọn họ tầm 10 trường, bọn hắn còn có thể nắm chắc chạy trốn. Nhưng 3 trường là quá gần rồi. Khói trách tiền gia hỏa kia dám cứng rắn xung qua xích diễn. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm của thiếu tôn cực hận, cơ hồ có loại cảm giác phát đi. Hắn không nghĩ đến gia hòa kia để lớn mật như vậy sẽ dùng loại phương pháp này mà đến ứng đối kế sách quán. trước đó vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới phương hành sẽ đối mặt cục diện, hắn bố trí xuống như vậy. nhưng mà phương hành lại nghĩ cực đơn giản, tâm địa không có quá gian dào, chỉ muốn nắm chủ động mà thôi. thiếu tồn tự nhận bày ra thiên la địa võng, muốn bước phương hành vào đường chết. mặt ngoài là đoạt chân long, nhưng kỳ thực đoạt chính là bảo kính. đối mặt cục diện này, hắn cho rằng phương hành hoặc là chạy, hoặc là hợp tác. vô luận như thế nào. Phương Hành cũng rất rơi vào trong lòng bàn tay Quán, nhưng Phương Hành suy tính tình cảnh của mình, phát hiện nếu mình chạy, dù có tính toán chạy thoát cũng sẽ mất cơ hội tiến vào hạch tâm Quy Khư, còn nếu hợp tác thì thật không nỡ mạng của đại cổ tử. Vì vậy dứt khoát không chạy, cũng không hợp tác, mà đã quay đầu lại chơi trò con tin. Thân phận của Marco đã trọng yếu như thế, vậy trước chói những nhân đại lại, không tin người khác không sợ. Lúc này hắn còn không biết quan hệ của Thiếu Tuôn và Marco, cũng không biết hai người này bố cục chỉ vì đoạt bảo kiếm trong tay hắn, hắn chỉ biết sau khi Marco buông lời, toàn bộ quy khư đều điên cuồng tìm kiếm hắn, đoạt chức của quán, đối mặt hạch tâm của quy khư hấp dẫn, mình căn bản không có biện pháp ngăn chặn những tu sĩ điên cuồng kia, dù sao người nhỏ, lời nhẹ, cho nên hắn quyết định bắt cóc Marco, cũng không tin mạng nhỏ của nha đầu kia ở trong tay ta, các ngươi còn dám không nghe lời ta, chỉ đã dùng tu vi chút cơ cảnh bắt cóc Kim Dan. Ngẫm lại cũng là một sự tình cực kỳ kinh khủng, to gan lớn mật như hắn cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định. Chỉ là trái lo phải nghĩ, thật không có biện pháp khác, chỉ có thể liều một ghen. Cũng may hắn từ trong bí cát của hận thiên thị lấy được gương đồng, lại dụng bảo vật này, để hắn tăng thêm nắm chắc thật lớn. Có gương đồng, chỉ cần hắn tiếp cận quay người ma cô mười trượng, liền có cơ hội khống chế. Chỉ tiếc, ma cô dưới sự bảo vệ của các thị tộc có thể cách nàng gần là trong vòng 10 Đều là tâm phúc của ba thị tộc Phương Hành mặt lạ hoắc Ngay cả ba mươi cũng không được Chứ đừng nói là mười trượng Bởi vậy Phương Hành bảo xích lòng náo đi, Trước dẫn dắt ba vị kim đan đỉnh phong rời đi Lại tách ra các kim đan cảnh dây quanh ma cô Tranh thủ cho mình một cơ hội Sau đó mượn nhờ niệm thức thuật Tiếp cận ma cô Dùng gương đồng phong tỏa nàng Không tin nàng không sợ chết Tuy trong quá trình có xảy ra một chút sơ suất Bị người khác phát giác hắn tiếp cận Nhưng mục đích cũng đã đạt được Trong vòng 10 trường Hắn có cơ hội không chế ma cô Mà hôm nay chỉ cách 3 trường Hắn có đầy đủ nắm chắc bắt giữ nữ nhân này Biến cố nơi này Cũng lập tức kinh động đến các tù sĩ khác Cả đám kinh ngạc đến cực điểm Bọn hắn vốn ở ẩn, ẩn quanh ma cô ở chính giữa Đã có thể có ý tứ phòng Cũng có ý tứ bảo hộ Chỉ là ở dưới xích long trùng tích Mới làm chim thú bầy tán Lại không nghĩ rằng Còn chưa tới một hơi Mà cô đã bị người dùng gương đồng ba phủ Tiểu tử lớn bật trường lão của phụng thiên thị ngự thú thị bái nguyệt thị thủ thế lập tức giận dữ trong tiếng quát to muốn xông đến tìm kiếm phương pháp giải cứu nhưng mới vừa rồi là bọn hắn quấn quyết đến tuyết long bây giờ tức lật tuyết long trong tiếng giống giận dữ nó liên tiếp chém giết ba người làm cho ba người không dám dẫn chiến trường qua chỉ có thể gắt gao chống đỡ tâm lo như lửa đốt kim đan cảnh giải rác ở trên không trung tâm thần cũng chần chờ không dám tiến định Tuy bọn hắn không nhìn ra gương đồng trong tay phương hành nào gì Nhưng lại cảm nhận được khí tức hung hiểm Ở dưới loại cục diện này Thần thái của ma cô lạnh tĩnh Nhẹ nhàng mở miệng Vị đạo hữu này Cần gì phải làm như thế Tay phải phương hành mở ra Nào ngón tay đều có linh được lấp lé, Liên lạc với gương đồng Hấp diễm mãnh nhiệt nắm ngay ma cô ở bên ngoài Ba trượt Tuy vài trái trông thế rất nặng, Nhưng thần sắc của hắn lại cực kỳ bình tĩnh Giống như là cười mà không phải cười nói Chúng ta giống như lần đầu tiên gặp mặt Người lại nhận thức ta Mà cô giật mình Lúc này mới nhớ tới Khi chứng kiến phương hành Nàng vô ý thức thốt ra là ngươi, Vốn là một cử động vô ý thức Nhưng lúc ấy tình hình đã bừa bãi Ngay cả chính nàng cũng không để ý Không nghĩ rằng ra hòa kia lại phát giác Cái này làm cho lòng nàng lạnh xuống Thanh âm cũng thoáng đại đủ Người xác định Dám mở loại cục diện này giết ta Phương hành khẽ giật mình Giận dữ nói Hừ, người rất đẹp sao Ta bằng cái gì không dám giết ngươi Thân hình ma cô khẽ nhúc nhích Vậy mà tiến lên một bước Gió thổi khăn che mặt ân ẩn, ẩn có lại cảm giác trang nghiêm Thanh âm của nàng có chút lạnh đùng Ẩn hàm, Ẩn hàm uy, uy hiếp Ta là người duy nhất có thể mang mọi người tiến vào thái thượng gì thì Nếu người giết ta Không sợ bị các thị tộc vẫn độ xé thành bành nhỏ sao Ta cũng biết ngươi làm sao thúc giục cương đầu này Nhưng ngươi chỉ đã trúc cơ cảnh Ta không tin ngươi có thể liên tục sử dụng Chỉ cần ngươi thúc giục kính này Mà cô cam đoan Ngươi và xích lòng của ngươi chạy không thể khỏi các tù sĩ quy khư đùa giết Nhất định sẽ bị trôn cùng ta Đang nói chuyện Đang làm như là gây hấn Vậy mà ẩn ẩn đều động linh được Phương hành như mày, Ở trong nội tâm bác giác sĩ nữ nhân này lại muốn thăm dò đảm lượng của mình sao <cười> Phương đại gia Là người sợ sự tỉnh sao